bom luân hồi. Một chủ đề phổ biến trong khoa học viễn tưởng là cái anh hùng trở lại quá khứ để thay đổi các sự kiện từng gây thảm họa cho lịch sử loài người. Trong phần đầu, một câu chuyện kiểu thế. Một con tàu đang sình xịch chạy trên đường ray mang theo một cái đánh bom điên rồ. Cái này khiến cho con tàu nổ tung khi đang đi qua một con đập lớn. Rồi dòng nước chảy tràn nhấn chìm cả thành phố. May thay Một tổ chức bí mật của chính phủ đã thu xếp, chu toàn việc đưa người đi ngược thời gian, sử dụng thiết bị tối tân đưa một điệp viên lên con tàu đó trước khi nó rời ra, và người này có 2 tiếng đồng hồ để tìm ra kẻ đánh bom và vô hiệu hóa quả bom. Anh ta hoàn thành vượt kịp lúc và cả thành phố đã được cứu thoát. Hầu hết chúng ta đều ước mình cũng có khả năng đi ngược thời gian như thế, để xóa đi một tin nhắn hay kiềm chế một cơn thịnh nộ đã gây ra tổn thương cho người khác và khiến ta đau khổ. Tuy vậy, quy luật nhân quả, cái này theo sau cái kia k và ta bị kẹt trong kết quả của những điều mình đã làm. Trong Hindu giáo, điều đó gọi là nghiệp karma, hay là luật về nghiệp báo. Phạm vi của luật đó không chỉ trong cuộc đời mà bạn đang sống. Theo giáo lý Hindu giáo, linh hồn hay thể tâm linh của bạn đã trải qua nhiều kiếp trong quá khứ trước khi bạn đi vào cuộc đời hiện tại này, và bạn sẽ còn sống tiếp nhiều kiếp nữa trong tương lai sau khi kiếp này kết thúc. Mỗi kiếp đó là do những điều bạn đã làm trong kiếp trước và trước nữa. Ngược về xa xưa, quyết định, cũng như vậy, Cách bạn đang hành xử hiện tại sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bạn sẽ trải qua ở kiếp kế tiếp. Khi các vị tiên tri và hiện triết của Ấn Độ dõi nhìn vào xa xăm và tự hỏi điều gì xảy đến với con người sau cái chết, họ đã nhận được một câu trả lời xuất chúng. Con người không chết, không theo nghĩa chấm dứt tồn tại hoàn toàn hay đi tiếp đến một dạng sống khác vượt ra ngoài cái chết. Họ chỉ quay lại trái đất ở một dạng sống khác do nghiệp của họ chi phối. Và nó có thể không phải là con người. Toàn thể sự sống giống như một nhà máy tái chế vĩ đại. Chất lượng của cái đi qua cửa tử sẽ ảnh hưởng đến địa vị của cái thoát ra từ cửa tái sinh bên kia. Tên của nhà máy này là vòng luân hồi, tức lang thang trôi nổi, vì các linh hồn cứ nương theo đó mà đến hình hài kế tiếp và tiếp nữa. Từng hành động ta làm trong kiếp này, cả tốt và xấu, cứ thể tác động đến chất lượng của kiếp sống kế tiếp. Không chỉ có con người mới mắc kẹt trong vòng luân hồi, bản thân thế giới cũng theo quy luật chết và tái sinh như thế. Ở cuối vòng luân hồi hiện tại sẽ là một trạng thái ngơi nghỉ tỉnh lặng, để rồi đến lúc chín mùi, linh hồn lại được triệu hồi vào cuộc hiện sinh. Cứ vậy mà bánh xe luân hồi cứ xoay, xoay và xoay thêm nữa. Nhưng các vị hiện truyết không nghĩ nghiệp như một sự trừng phạt đến từ đấng siêu nhiên nào đó chuyên giám sát các linh hồn. Nghiệp là một quy luật khách quan như định luật hấp dẫn. Theo đó thì thứ này đến từ một thứ khác, như kết quả theo sao nguyên nhân, như chạm một quân domino và cứ thế nhìn các quân khác đổ rạp. Trong lúc lang thang trôi nổi trong vòng luân hồi, linh hồn có thể trải qua lần lượt 8 triệu kiếp khác nhau trước khi đạt tới cái gọi là sự giải thoát. Tức được giải phóng khỏi hiện hữu, hòa vào vĩnh cửu như một giọt mưa rơi xuống đại dương. Và làm sao để thoát khỏi vòng quay vô tận của luân hồi và đạt đến một sự cứu rỗi là mục đích tối hậu của Hindu giáo? Thuật ngữ diễn tả quá trình xảy ra với chúng ta sau cái chết là sự đầu thai chuyển kiếp. Nhiều cộng đồng khác trên thế giới cũng tin vào điều đó, nhưng không đâu mãnh liệt như trong Ấn Độ giáo. Những từ tôi dùng để định nghĩa sự đầu thai, như nghiệp, vòng luân hồi, tất cả bắt nguồn từ một ngôn ngữ cổ là tiếng Phạn. Hồi xa xưa, một nhóm người mang di từ phương Bắc đã tràn vào đất Ấn và đem tới ngôn ngữ này, nhờ sự bùng chiếm của họ vào Ấn Độ khoảng năm 2000 trước Công Nguyên, mà ta có thể đánh dấu thời điểm ra đời của Hindu giáo. Phía trên Ấn Độ, xa về phương Bắc, có một vùng đồng cỏ trải dài gọi là Thảo Nguyên Trung Á. Đó là Thảo Nguyên có mọc bạc ngàn. Nơi lý tưởng cho các chạm cao bồi cởi ngựa theo các đạn gia súc gầm cỏ Không ngừng tìm kiếm các đồng cỏ tốt nhất Vì những lý do mà ta chưa biết rõ Vào khoảng đầu thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên Những người này bắt đầu di cư khỏi thảo nguyên để tìm cuộc sống tốt hơn Nhiều người trong số họ đi về phía nam vào đất Ấn Độ Họ gọi dân họ là Arian, nghĩa là đồng bào Họ là những người hiếu chiến, lái chiến xa cực nhanh Và những làn sóng người Arian đã tràn vào thung lũng Hindus nằm ở góc tây bắc Tiểu lục địa Ấn Độ Một nền văn minh tiến bộ đã hiện diện ở đó Với những hệ thống nghệ thuật, kiến trúc Và tôn giáo tân tiến Nó cũng mang những hạn chế lẫn ưu việc Của mọi xã hội phát triển khác Vó ngựa xăm lăng của người Arian Đã tiến đến trong bối cảnh như vậy Với năng lượng cũng như sự dũng cảm Bù đắp lại những gì họ thiếu về mặt tinh tế Một yếu tố nữa Phân biệt những kẻ xăm lăng với người bản địa Là màu da của người Arian Sáng hơn và sự khác biệt về màu da này Được nhắc đến trong sự sách nhiều đến mức trải qua hàng thế kỷ. Nó đã tạo nên một ấn tượng xấu cho thuật ngữ gọi là người Arian. Họ không chỉ mang vào Ấn Độ màu da sáng, mà cả những vị thần linh của họ và sự khởi nguồn của một kho tàng kinh văn tôn giáo phi thường gọi là Kinh Vệ Đà. Kinh Vệ Đà ở dạng văn bản được sáng tác đầu tiên trong khoảng năm 1200 và 1000 trước công nguyên. Khi người Arian đã ổn định và thống trị đời sống tại Ấn Độ, được xem là loại kinh dạng Shruti tức là nghe thấy, được mặt khải. Kinh Vệ Đà được hiểu theo hai hướng khác nhau nhưng có liên quan đến nhau. Nội dung cốt yếu của Vệ Đà vốn gốc là những gì các vị hiền triết trong quá khứ đã nghe được khi họ đợi thế giới bên kia tiết lộ cho mình ý nghĩa của sự tồn tại. Các vị này là những người nghe đầu tiên, là đối tượng mà Lệ Phán đã chọn. Những gì họ nghe thấy lại được các môn đệ của họ lắng nghe hết lần này đến lần khác, hệt như cách các sư phụ của họ đã truyền kể. Nội dung kinh Vệ Đà được truyền lại theo cách này qua nhiều thế kỷ. Để học các bản kinh Hindu giáo thì hình thức được ưa chuộng hơn cả vẫn là đập lớn. Bạn sẽ không tìm thấy một cuốn kinh Thánh hay kinh Koran trong đền thờ Hindu giáo, nhưng bạn sẽ nghe thấy nội dung kinh được sướng lên trong các nghi lễ cử hành tại đó. Vệ Đà hay Veda nghĩa là tri thức, cùng một gốc với những từ tiếng Anh như Wis trí và Wisdom trí tuệ. Vệ Đà là tập hợp của 4 cuốn kinh cổ Red Veda. Yajurveda, Samaveda và Athavaveda. Mỗi cuốn lại được chia làm 4 phần là Samhita, Brahmana, Aranyaka và Upanishad. Samhita của Rigveda là cổ xưa nhất trong 4 tạng kinh vệ đà chứa đựng hơn 1.000 bài tụng ca dâng lên các thần linh. Trong tôn giáo nói chung thì việc làm đó gọi là thờ phụng và ta có thể hiểu nó giống như một cách tôn vinh mà các nhà cai trị quyền thế ưa thích. tự như cách nữ hoàng anh được tôn xưng là bề hạ, và mọi người sẽ khơm lưng cúi đầu hay nhúng người khi gặp bà. Dưới đây là một ví dụ về sự sưng tụng như thế trong Rig Veda. Đấng tạo lập vàng vật, vô cùng thông thái, vô cùng mạnh mẽ. Đấng sáng tạo, người ban lệnh, hình mẫu cao đẹp nhất. các bạn đã hiểu, tán dương hết lợi Và giống các vị đế vương trên mặt đất thích nhận cống nạp và đắm mình trong những lời khen tặng. Các vị thần linh cũng thấy, các bài tụng ca là lời tán dương dâng lên các vị thần. Tiếp theo là các vật cúng tế như những món quà đi kèm. Tất cả chúng phải được trình bày trong các buổi lễ chưu toàn do những vị có đủ thẩm quyền và năng lực thực hiện. Trong Hindu giáo, các thầy tu chuyên cử hành lễ tế gọi là tu sĩ Bà La Môn. Và các bạn chỉ dẫn họ biên soạn để thực hiện các nghi lễ gọi là Brahmana. Các danh mục trong các bạn chỉ dẫn đó có thể nhàm chán với hầu hết chúng ta. Nhưng với những ai hứng thú với tôn giáo thì chúng lại rất thú vị đến khó cưỡng. Khi còn là một thanh niên đang theo học để trở thành linh mục, tôi rất hứng thú với các sách hướng dẫn về nghi thức và nghi lễ của các truyền thống Kitô giáo khác nhau. Hồi đó có một tập sách dày gần 20 phân có tên là The Ceremonies of the Roman Registration, tạm dịch là mô tả các nghi thức trong lễ của Công giáo Lạ Mã. Cũng như một ấn bản cũ của giáo hội Anh tên là Ritual Note, các kỳ chú về lễ. Tôi từng hào hứng chìm đắm trong cả hai cuốn sách đó để mường tượng các giám mục đi thành hàng chậm chậm vào trong các thánh đường to lớn mờ ảo trong làng khói hương dịu ngọt. Những cuốn sách đó tựa như Brahmana của Công giáo La Mã vậy. Nhưng không chỉ những tu sĩ mới thích mặc lễ phục và thực hiện các nghi lễ, mà nhiều cô lạc bộ kính và hội sinh viên cũng có những truyền thống bí mật của riêng họ như những lời nhắc nhở về nhu cầu của con người xưa nay về biểu tượng luận và nghi lễ. Nếu bạn cũng như tôi, Quan tâm đến các niềm tin chứa đựng trong tôn giáo hơn là các nghi thức bề ngoài Thì giai đoạn phát triển sau cùng của kinh vệ đà sẽ cuốn hút bạn hơn Nó thể hiện trong bản văn Áo Nghĩa Thư, Upanishad Được viết trong khoảng 3 thế kỷ và hoàn tất khoảng năm 300 trước công nguyên Áo Nghĩa Thư ý là ngồi gần thầy Và chuyển sự quan tâm từ khía cạnh thể hiện hay nghi lễ Sang các triết lý và thần học của Hindu giáo Chính trong Áo Nghĩa Thư ta sẽ bắt gặp lần đầu tiên thuyết về nghiệp Và vòng luân hồi đã nói ở đầu chương Trong chương kế Chúng ta sẽ tìm hiểu về sự ra đời Của một số giáo lý đặc trưng của Hindu giáo Cũng như việc chúng đã được diễn giải ra sao Nhưng tôi muốn kết lại chương này Bằng cách chuyển sang câu trả lời của Hindu giáo Đối với câu hỏi quan trọng khác của tôn giáo Ta đã biết họ trả lời câu hỏi Về điều xảy đến với con người Sau khi chết như thế nào Câu trả lời trong áo nghĩa thư Chưa đựng cả một học thuyết đáng chú ý Về đầu thai chuyển kiếp Một câu hỏi khác tôn giáo luôn đặt ra là cái gì Nếu thật sự có cái gì ở ngoài khoảng không tối đen của vũ trụ kia? Các tôn giáo khác thường lấy tên những nhà tiên tri đã đưa ra câu trả lời cho họ, làm tên tôn giáo mình. Nhưng Hindu giáo lại không như vậy. Không có vị sáng lập nào để tôn giáo này đặt tên theo. Cũng không có một hình tượng ban đầu duy nhất nào để nó lấy làm niềm cảm hứng. Nó đến từ những người mơ mộng vô danh từ trong quá khứ xa xưa của đất Ấn. Hindu giáo có thể không ghi tên của những người mộng tưởng đầu tiên đó, nhưng nó vẫn giữ lại những gì họ kể lại. Và trong Ritveda, Ấn Độ giáo bắt đầu trả lời câu hỏi cái gì ở ngoài kia. Để nghe được nó, chúng ta cần tưởng tượng mình đang hạ trại bên ống lửa dưới bầu trời đầy sao của Bắc Ấn khi một trong các vị hiện trí không tên đi xuyên qua thời gian, về lại thời khởi thủy của thế giới và hơn thế nữa. vì ấy không hẳn đang nói mà đang hát tụng trong khi đưa mắt nhìn sâu vào mạng đêm. Thời ấy, chẳng có không tồn tại hay tồn tại, chẳng có tầng không hay vòng trời xa xăm. Chỉ có cái độc nhất đó, không có hơi thở, vẫn sống đầy tự nó. Ngoài ra chẳng có bất cứ thứ gì. Các thần linh cũng chỉ xuất hiện sau này. Vậy thì ai biết được thế giới từ đâu mà có. Đợt ấy, người đến trước trong tạo hóa, chính ngài gây thành tất cả hay chẳng cất tay. Đớn trị vì dõi mắt từ tầng trời cao nhất kia, ngài ác biết cơ sự mà có thể cũng chẳng hề hay. Nội dung là hát tụng trên chứa đựng những điều đáng ngạc nhiên. Cũng có các thần linh chúng ta vẫn được kể. Tuy vậy, họ cũng chỉ xuất hiện sau này. Nghĩa là các vị thần, cũng như chúng ta, được tạo tác mà ra và cũng chịu sự chi phối của vòng thời gian luân hồi. Thần cũng đến và đi như ta vậy. Rồi người mộng tưởng này còn ám chi rằng, đằng sau tất cả những vận đổi sao dời đó, có một thứ vẫn không đổi thay, gọi là cái độc nhất đó. Cứ như cả lịch sử và mọi tạo vật trong đó, chỉ như những màn sương mù bao phủ, làm khuất lấp sự hiện diện của một ngọn núi sừng sẫn vĩ đại cái độc nhất đó. Nhưng nó là cái gì? Các vị thần do nó phái đến là những ai Từ một thành nhiều Một ngày nọ, bạn nghe tin nhà văn mình yêu thích sẽ đến thành phố để trò chuyện về tác phẩm của cô ấy. Bạn đến hiệu sách nơi tổ chức sự kiện và nghe cô đọc trích đoạn cuốn sách mới, trong đó đầy rảy những chuyến phiêu lưu mới nhất của các nhân vật vốn từ lâu quen thuộc với bạn. Bạn hỏi tác giả rằng, các nhân vật đó ở đâu mà ra? Họ có thật không? Họ có tồn tại đâu đó mà ở ngoài đời chứ? Cô ấy cười lớn và đáp, chỉ có trong trí tưởng tượng của tôi thôi. Vậy là cô nhà văn đã bị ra tất. Tất cả nhân vật chỉ từ trong đầu cô mà ra. Nhờ thế, cô ấy có thể làm mọi điều cô muốn với các nhân vật. Chuyện gì xảy ra nếu trên đường trở về từ buổi nói chuyện đó, bạn giật nghĩ chính mình cũng không có thật. Có thể, bạn cũng là sản phẩm do ai đó tạo dựng ra, một nhân vật trong cốt truyện mơ mộng của ai khác. Nếu vậy, bạn sẽ giống một nhân vật trong một cuốn sách, đột nhiên nhận ra mình không có đời sống độc lập như từng tưởng, mà chỉ đơn giản là sản phẩm tưởng tượng của một nhà văn nào đó. Các nhà hiền truyết Ấn Độ đã ngộ ra chân lý tương tự như vậy, chính họ cũng không có thật. Chỉ có một thứ là thật sự thật, linh hồn hay thể tâm linh của vũ trụ mà họ thường gọi là Brahman, tức là đai ngã, bà là môn. Thứ có thể từ biểu hiện hoặc biên tạo với nhiều dạng thể khác nhau. Mọi thứ trên thế gian hiện hữu ở dạng vật chất cụ thể này thực ra là một khía cạnh của Brahman trong vô số hình dạng và lớp cải trang. Như Áo Nghĩa Thư đã nói, nó ẩn tàn trong mọi thứ tồn tại. Cái ngã của chung tất cả, quan sát mọi việc, ngủ ở mọi thứ, chứng nhân, nhận thức chỉ một cái duy nhất. Chúng đều thuộc trong Brahman và Brahman ở trong chúng. Một câu chuyện trong áo nghĩa thư đã lột tả được sự gần gũi của bản dạng này qua một câu nổi tiếng. Người cha nói với con trai, Đó là cái tinh túy thiện hảo nhất. Linh hồn của toàn thể thế giới này là chính nó. Đó là thực tại và cũng là con đó. Svetaketu. Con người có thể nghĩ họ tồn tại tách biệt, độc lập, nhưng đó chỉ là một ảo ảnh. Tất cả đều là các nhân vật xuất hiện hết lần này đến lần khác trong cốt truyện dần khai mở của Brahman. Mỗi vai của họ trong chương kế tiếp, là nghiệp tích tập của họ viết ra. Không chỉ các cá nhân là được phân vai sẵn. Cách xã hội được tổ chức thành các giai cấp hoặc tầng lớp cũng được định sẵn trong kịch bản. Mỗi lần một hồn người đầu thai trở lại, nó sẽ ở lại trong một nhóm xã hội đó và phải sống hết phần đời của mình cho đến khi cái chết và sự tái sinh tiếp theo xảy đến. Có một mối liên hệ rõ ràng giữa các tầng lớp và màu da của họ nên ta lưu ý rằng những người Ariane có màu da sáng đã đi xăm chiếm và mang ngôn ngữ tôn giáo của họ vào thung lũng Indus và có lẽ đã coi thường những tộc người có màu da sậm hơn mà họ bắt gặp. Trước khi họ đến, có thể đã tồn tại một cách phân loại đẳng cấp nào đó ở Ấn Độ. Tuy nhiên, người Arya đã hợp thức hóa sự phân đẳng cấp bằng cách nói đó là sự sắp xếp theo ý của đấng thực tại tối cao và có một bản kinh mô tả nguồn gốc việc đó. Brahma đã ủy thác nhiệm vụ tạo ra thế giới này cho một vị thần gọi là thần sáng tạo Brahma. Vị này tạo ra người đàn ông đầu tiên gọi là Manu và người phụ nữ đầu tiên, gọi là Satarupa, từ đó nhân loại ra đời. Thế nhưng con người không được tạo ra bình đẳng với nhau mà có bốn đẳng cấp, tương ứng với tầm quan trọng giảm dần. Cao nhất là các bà lạ môn, Brahmin, những tu sĩ và giáo sĩ, kế đến là các sát đê li, Satsriya, hàng vua chúa quý phái và các tướng lĩnh, chiến sĩ. Dưới họ là vệ Vesa, Vaisyat, gồm các thương gia, chủ điện và thợ thủ công. Dưới cùng là Thu Đà La, Sutra những cái hầu hạ và lao động chân tay. Người Bà La Môn có nước da trắng, Sađeli thì gắn với màu đỏ, về sa gắn với màu vàng, còn Thu Đà La màu da đen. Và tận cùng, bên dưới cả 4 đẳng cấp trên là giai cấp bị coi như đời đời không trong sạch, chuyên dọn dịp nhà xí và các việc dơ bẩn khác, họ là những kẻ tiện dân. Đến cái bóng của họ đi đến đâu cũng sẽ làm ô uế đến đó. Đó là một hệ thống khắc nghiệt và vững chắc. Tuy niềm tin vào nghiệp và luân hồi tái sinh cũng phần nào làm giảm sự khổ đau trong đó. Lăng thang trôi nổi trong các cõi sống do nghiệp định sẵn. Con người luôn có thể hy vọng rằng, bằng cách sống tốt, họ có thể cải thiện vị trí của mình ở kiếp kế tiếp. Tuy vậy, thế giới với các đẳng cấp cùng vô số dạng sống khác nhau không phải là cách duy nhất Brahman thể hiện mình. Ngài còn tạo ra các thần linh, hàng triệu vi thần. Đó cũng là một cách để đấng vô hình khoát lên các hình dạng phong phú. Chúng ta cũng nên thận trọng khi nhìn nhận các vị thần đó. Bề ngoài thì ta hay nói Hindu giáo là tôn giáo đa thần. Nghĩa là họ tin vào nhiều vị thần, nhưng cùng lúc nói, Hindu là tôn giáo độc thần cũng không sai, vì bấy nhiêu vị thần đều được cho là những khía cạnh hay biểu hiện của cùng một đấng mà thôi. Rồi ngay cả ý tưởng về một đấng cũng không hẳn chính xác. Trong niềm tin của Hindu giáo, đằng sau tất cả các nhân vật huyền ảo đổi thay vụt qua trong cuộc đời, tính cả các vị thần là một thực tại tối cao, chính là cái độc nhất đó mà Áo Nghĩa Thư đã mô tả. Nếu bà hứng thú với các thuật ngữ, Niềm tin này có thể hiểu là thuyết nhất nguyên, monism, nghĩa là niềm tin vào một thứ, chứ không hẳn là một thần. Không phải ai cũng có tâm thức thoải mái đón nhận một tư tưởng cao xa như thế. Nên hình ảnh các vị thần được với tư cách là các biểu tượng cho cái độc nhất đó tạo ra, để mọi người có đối tượng để nhìn vào và quán tưởng. Hãy nhớ rằng, biểu tượng là một đối tượng đại diện và kết nối ta với một ý tưởng lớn. Hindu giáo có hàng ngàn vị thần linh và hàng ngàn hình ảnh để bạn lựa chọn, Tất cả được tạo tác để hướng suy nghĩ của các tín đồ về cái độc nhất. Thông qua nó, vạn vật trở nên hiện hữu. Nếu bạn muốn biết về các thần linh Hindu giáo trong Ra sao, bạn có thể tìm thấy họ trong các đền thờ. Do đó, hãy cùng đến đền thờ gần nhất. Chúng ta sẽ bước lên các bậc tam cấp đến thềm điện, cởi giày dép và đi chân trần vào trong. Chúng ta vào đến chính điện và ở cuối điện. Trên vài bậc tam cấp nữa là một điện thờ một hay nhiều vị thần bảo hộ ngôi đền. Những ngôi đền lớn ở Ấn Độ thờ rất nhiều vị thần khác nhau. Còn ngôi đền chúng ta đang ghé thăm, chỉ thờ ba vị rất nổi tiếng và quan trọng. Ở đây có bức tượng một người đàn ông nhảy múa có ba mắt và bốn tay. Từ đầu tượng chảy ra dòng sông nổi tiếng nhất Ấn Độ, sông Hằng. Bên này là bức tượng với thân người to lớn, bụng bự và đầu của con voi. Nhưng khám phá ra gây bối rối nhất, phải là một bức tranh vẽ hình một phụ nữ có lưỡi thè ra hết cỡ. Bà có bốn tay, một tay cầm thanh gươm sắc nhọn và những tay khác nắm vài tủ cấp còn đang nhỏ máu. Hình người nhảy múa có ba mắt 4 tay chính là b B thần hủy diệt. Thần đầu voi là Ganesha, một trong các con trai của thần Shiva với vợ là nữ thần Parvati. Người phụ nữ bốn tay cầm vài vũ khí kia là Kali, một bà vợ khác của thần Shiva. Sở dĩ thần Ganesha mang đầu voi là vì một ngày nọ, cha ngài đã không nhận ra con trai mình nên đã chém bay đầu ngài. Khi nhận ra sai lầm của mình, Shiva đã hứa sẽ hồi sinh cho Ganesha. Và gắn cho ngài đầu của sinh vật đầu tiên mà ngài bắt gặp, đó là một con voi và hợp với một người từng trải qua một thách thức ra trò như vậy. Ganesha là một vị thần bình dân và dễ gần, giúp đỡ các tín đồ đương đầu với những thử thách họ gặp trong đời. Câu chuyện của thần Kali thì dữ dội hơn. Các vị thần trong Hindu giáo có năng lực biến thân mạnh mẽ và Kali chính là một trong các hóa thân của mẫu thần. Khí cảnh tính nữ của đấng nhất thể. Trong một trận chiến của Kali với quỷ dữ, bị cuốn theo cơn cuồng nộ hủy diệt, thần đã ra tay hạ sát mọi thứ trước mặt. Để cản Kali, Shiva phụ thuộc dưới chân Kali. Kali sửng xốp trước việc làm đó của Shiva đến nỗi lưỡi của thần thè ra vì bất ngờ. Trong khi Kali và Ganesh là những hình tượng nhiều màu sắc, Shiva mới là vị thần quan trọng hơn cả. Trong bộ tam thần tối cao của đền thờ Hindu, Shiva là vị đáng nghi ngờ nhất. Còn hai vị kia là thần sáng tạo Brahma mà ta đã nhắc ở trên và thần bảo hộ Vishnu. Để hiểu được vị trí của ba vị thần tối cao trong Hindu giáo, ta cần hiểu hai cách nhận thức về thời gian khác nhau. Trong tư duy người Tây phương, Thời gian như một mũi tên phóng về mục tiêu. Bởi vậy hình ảnh minh họa phù hợp nhất là một đường thẳng. Còn trong tư duy Ấn Độ, thời gian quay như một chiếc bánh xe. Vậy nên hình dung tốt nhất về nó là một hình tròn. Cũng như mỗi cá nhân là do nghiệp của họ đưa đẩy từ vòng tái sinh này đến vòng tái sinh khác, vũ trụ tuân theo một quy luật tương tự. và cuối hạn kỳ hiện đại của nó, vũ trụ tan biến và hư không trống rỗng, cho đến khi cái độc nhất khởi động vòng quay thời gian lần nữa và thần sáng tạo Brahma cho ra đời một vũ trụ khác. Vai trò của Brahma đến đó là kết thúc. Thần nghỉ ngơi cho đến vòng quay kế tiếp. Giờ là đến lượt thần Vishnu đảm trách. Thường được mô tả với tay phải cầm chùy như biểu tượng của quyền thế. Vishnu là vị thần ấp ủ cả thế gian như một bậc phụ mẫu ân cần và dốc sức bảo vệ sự an toàn của thế giới. Vishnu an ủi và làm người ta yên lòng, thậm chí có thể hơi nhạm chán. Shiva thì chẳng hề giống như thế. Vì thần đại diện cho phương diện hiếu chiến trong bản chất con người. Shiva là kẻ hủy diệt, chấm dứt mọi thứ Brahma đã dựng nên và Vishnu đã giữ hình. Hành động kịch tính nhất của Shiva là tử vũ, ức giảm đạp lên thời gian và thế giới để đưa tất cả về lãng quên, cho đến khi vòng quay kế tiếp bắt đầu. Khi những tín đầu Hindu trí thành nhìn chăm chú vào các hình ảnh thần linh và suy ngẫm về những điều các vị đại diện, họ sẽ được nhắc nhở về vòng quay của bánh xe thời gian vĩ đại, cứ thế xoay và xoay đưa họ sống hết kiếp này đến kiếp khác. Đó là một sân khấu quay vòng, trong đó họ cứ đến và đi, xuất hiện và biến mất, bước vào rồi bước ra. Một quan cảnh rực rỡ mà cũng mỏi mệt rã rời. Vậy thì họ có cách nào bỏ được cái sân khấu đó để lui về nghỉ ngơi hay không? Liệu có khả thi cho một lối thoát cuối cùng khỏi những đến và đi trong vòng luân hồi? Linh hồn có thể thực hiện những cách thức tu tập sẽ giúp nó thoát khỏi sân khấu xoay vần của thời gian. Nhưng để hiểu được chúng, thì ta phải nhớ lại một thế lưỡng nan mà con người vướng phải. Bản thân con người không có thật. Vậy mà họ kẹt trong ảo tưởng rằng mình có thật. Sự cứu rỗi lại được giải phóng khỏi ảo tưởng đó và khiến bạn ngã biến mất hẳn. Để cho đơn giản hơn, thì ta có thể tạm chia các cách thức dẫn đến giải thoát, đó là hai loại thực hành tâm linh. Ta có thể xem hai loại đó như một đường hướng ra ngoài và một đường hướng vào trong. Đường này tập trung vào một cái gì đó, đường kia tập trung vào hư không. Khi đi theo con đường hướng ra ngoài, còn được gọi là mô đạo tôn kính. Các tín đồ dùng hình ảnh hay hình dạng của một vị thần để đạt được sự tương thông với đấng vô hình. Họ mang phẩm vật dâng lên thần linh trong đền và chăm sóc vị ấy với lòng tôn kính. Khi thực hiện các nghi thức này, họ đã thoát khỏi chính mình để đi vào cái độc nhất. Cách này khuyến khích một dạng vị tha, dần dần giải phóng con người khỏi những bám víu cố hữu vốn khiến họ mắc kẹt trong ảo tưởng. Tùy thế, đây là một quá trình chậm chạp và có thể mất vô số kiếp sống trước khi đạt đến sự giải thoát cuối cùng khỏi bánh xe luân hồi. Con đường giải thoát kia tiếp cận theo hướng ngược lại. Nó không dùng đến các hình ảnh để đạt tới cái nằm bên ngoài hình tượng. Nó cố gắng trút hết bỏ ảo tưởng của bản thân bằng cách thực hành thiền định, bằng cách học ngồi tỉnh tại và vớt lờ những khó chịu trên thân xác cũng như những điều gây nhiễu tâm liên tục. Người hành thiền nỗ lực rủ sạch cái bảng ngã ảo tưởng để đến sự hợp nhất với cái thật. thế nhưng Thiền định cũng không phải là một lời giải nhanh chóng. Trạng thái hợp nhất mà nó mang lại là thoáng qua. Tâm trí trống rỗng lại sớm đầy ấp những ham muốn và dũng nhiễu quen thuộc. Chính vì thế mà trong quá trình theo đuổi trạng thái vị tha và hợp nhất với cái độc nhất về lâu dài, có những người chọn từ bỏ hết các mối liên hệ trần tục và trở thành những kẻ hành khất lang thang trôi nổi, sống đời hoàn toàn chối bỏ bản thân. Họ đè nén những nhu cầu của thể xác vốn trói buộc họ với đời để đánh mất chính mình rồi hòa vào với cái độc nhất thứ duy nhất có thật. Hình đồ giáo vẫn giữ lời hứa về sự giải phóng cuối cùng khỏi vòng luân hồi, nhưng chỉ riêng nghĩ về hằng hà số kiếp mà tất cần trải qua để đến với sự cứu chuột đó cũng đủ khiến ta choáng váng. Vào khoảng năm trước Công nguyên, một số kẻ đã tự hỏi, chẳng lẽ không có cách nào nhanh hơn để đạt tới sự giải thoát đáng mong chờ đó? Câu trả lời đã được một trong những kỳ tài hấp dẫn bậc nhất trong lịch sử tôn giáo đưa ra. Ngài là hoàng tử Siddhartha Gautama Tất Đạt Đa cổ Đàm, như người ta thường biết đến Ngài với tôn hiệu Đức Phật. Hoàng tử thành Phật 1.500 năm, năm sau khi vó ngựa người Adrian xâm sập tiến vào đất Ấn và khởi đầu cho sự phát triển của một tôn giáo phức tạp và đa sắc gọi là Hindu giáo. Một người đàn ông đã đau đấu nhìn vào giáo thuyết của Hindu giáo về những kiếp đầu thai vô tận. Ngài tự hỏi điều gì đã trói buộc các linh hồn vào bánh xe luân hồi đó. Từ câu trả lời mà ngài tìm được, một phong trào tâm linh mới đã ra đời. Chào đời vào khoảng năm 580 trước Công Nguyên, dưới chân dãy núi Himalaya ở vùng Đông Bắc Ấn, tên ngài là Siddhartha Gautama, tất Đạt Đa Cổ Đàm. Và sau đây là câu chuyện về ngài. Siddhartha xuất thân từ hàng sắc ly đẳng cấp của những vị vua chúa và các chiến binh. Cha ngài là vua Sothothana, Tịnh phạn, người trị vì thị tộc Sakya, Thích Ca. Khi đức vua 50 tuổi, hoàng hậu Maya hạ sinh một hoàng tử, vốn là một cậu bé mồ đạo. Siddhartha đã học kinh Vệ Đà thiên linh của Hindu giáo, và dù ngài là một hoàng tử sống đại vương giả, các sư phụ của ngài vẫn nhắc nhở rằng, giống như mọi người khác, ngài cũng đang trên một hành trình dài đi qua nhiều kiếp. Năm tuổi, ngài kết hôn với công chúa Yashodhara. và và hai người có một con trai tên là Rahula, hay còn gọi là Lahola. Đến năm 29 tuổi, Sinh Hatha vẫn sống một cuộc đời đầy đặc quyền và yên ấm. Mọi nhu cầu của Ngài đều được vô số kẻ hầu người hạ đáp ứng. Thế nhưng, chỉ trong vài ngày, một chuỗi sự kiện đã làm thay đổi cuộc đời Ngài vĩnh viễn. Người ta gọi các sự kiện đó là Tứ Cảnh. Ngày đầu tiên, sau khi trở về từ cuộc đi săn, Sinh Hatha trông thấy một người đàn ông hóc hát đang hoằng mình đau đớn trên mặt đất. Ngài hỏi người cận vệ Chana thấy còn gọi là Sanat Có chuyện gì với ông ấy Và nhận được câu trả lời Ông ta bị bệnh đó à Ngài hỏi tiếp Sao mấy bệnh Thưa hoàng tử cuộc đời là thế Ai rồi cũng sẽ bị bệnh thôi Ngài trầm ngâm không nói gì Ngày kế tiếp Ngài gặp một ông cụ lưng cọng rạp Cái đầu gà gật Đôi tay run rảy Ngay cả khi đã chống hai cây gậy Ông cụ vẫn đi lại khó khăn Hoàng tử liền hỏi Sanat Ông cụ này cũng bệnh sao Sa nặt đáp Dạ không, ông mấy già rồi Già thì người ta như vậy Ngày trầm ngâm và cũng không nói gì Cảnh tượng thứ ba là một đám ma Một người đã chết được khiên đến dàn hỏa thiêu Theo truyền thống của hình nữ giáo Trong khi vợ con người này theo sau khóc thang Sinh hà thà tiếp tục hỏi Chuyện gì đã xảy ra Đó là cảnh ngộ của mọi xác thân thưa hoàng tử Dù là vương tử hay dân nghèo Ai cũng phải đến lúc chết Lần này, Xích Ha Tha cũng không nói gì. Như vậy, Xích đã chứng kiến nỗi đau của bệnh tật, tuổi già và cái chết. Ngài tự hỏi, điều gì là nguyên nhân của mọi khổ đau này? Ngài đã học kinh vệ đạo, nhưng tất cả những vị kinh nói, đó là quy luật của cuộc đời, là nghiệp báo. Khi ngài ngồi trong cung điện suy nghĩ về việc này, tiếng ca hát vẫn ngân vang ngoài cửa sổ, nhưng nó chỉ khiến ngài buồn hơn. Ngài nhận ra, lạc thú là thoáng qua. Nó xoa dịu Nhưng cũng không thể làm gì để chậm bước cái chết Vào ngày thứ tư Trong lúc ngày đến chợ cùng Sanat như thường lệ Giữa những thương gia và người mua sắm tấp nập Sinh Hatha thấy một tỳ kheo Trong y phục tồi tàn đang đi xin ăn Vì tỳ kheo già Và rõ ràng là nghèo Vậy mà trong ông thật hạnh phúc và thanh thản Hoàng tử hỏi Sanat Người này là sao đây Và được giải thích rằng Đó là một trong rất nhiều người đã rời nhà Để sống đời vô hữu Và không bận tâm đến sự sở hữu nữa tha trở về với chung lụa trong cung điện cùng suy tư sâu sắc. Đêm hôm đó, mất ngủ và tràn trọt không yên. Đột nhiên, ngài nhận ra nguyên nhân của khổ đau của con người chính là hàm muốn. Đàn ông đàn bà không bao giờ bằng lòng với những gì mình có, chẳng bao giờ bình an. Họ thèm khác cái họ không có. Rồi ngay khi có được điều họ từng ham muốn, một thèm khác nữa lại thấy chỗ. Càng nghĩ về điều này, Siddhartha càng thấy chán ghét những hàm muốn. ham muốn giống như một căn bệnh đầy đọa mọi người sinh ra trên đời và không ai thoát khỏi sự cưỡng bách của nó. Dù chán ghét ham muốn như vậy, Siddhartha cũng thấy thương cảm những người đang bị nó dày vò. Đó là lúc Ngài quyết định sẽ giúp đỡ họ. Ngài muốn tìm ra một con đường giải thoát con người khỏi những trói buộc của ham muốn để họ không bao giờ phải sinh ra trong thế giới khổ đau này nữa. Ngài sẽ tìm kiếm một sự giác ngộ có thể cứu rỗi mình khỏi vòng xoay của luân hồi tái sinh. Rồi Ngài sẽ dẫn những người khác đi theo con đường đã tìm thấy. Quyết định như vậy, Sinh Hatha rời khỏi giường. Sau khi thì thầm lời tạm biệt với vợ và con, ngày triệu xa Sanat đến, và cả hai cùng ra đi vào mạng đêm trên cổ xe do chú ngựa Kataka khéo. Khi cả hai đến bìa rừng, Sinh Hatha xuống xe và dùng gươm cắt đi mái tóc đen dài. Ngài đưa tóc cho Sanat và ra lệnh mang về cung điện như một bằng chứng cho biết từ đây Ngài bắt đầu một cuộc đời mới. Rồi Ngài đổi bộ y phục đắt tiền của mình lấy quần áo của một kẻ lang thang. Từ đây sống đời của một kẻ du hành không nhà cửa. Khi trở thành một kẻ ăn mày hoàng tử Sihata Gautama, được 29 tuổi. Khoảnh khắc này trong lịch sử được gọi là cuộc xuất ly vĩ đại. Suốt 6 năm rồng, Ngài lang thang tìm cách tốt nhất để thanh lọc sự nhức nhối do ham muốn và đạt giác ngộ. Các vị hiền triết Ngài gặp chỉ ra hai hướng khác nhau. Một là một dạng tập luyện tinh thần dữ dội đe rèn tâm và lắng những khao khát trong tâm xuống. Sinh đã thuần thuộc các kỹ thuật này và thấy chúng hữu ích. Tuy vậy, chúng vẫn chưa đem lại sự giải thoát hay giác ngộ cuối cùng mà Ngài tìm kiếm. Vì thế, Ngài tạm biệt các thiện sư nọ và tiếp tục du hành đến khi gặp một nhóm các tỳ kheo đang thực hành phép tu khổ hạnh nghiêm ngặt. Họ nói với Ngài rằng, Ngài càng từ chối cơ thể này bao nhiêu, thì tâm trí sẽ càng thêm sáng sủa bấy nhiêu. Nếu muốn giải thoát linh hồn mình, thì Ngài phải cho cơ thể nhịn đói. Rồi Sinh tương theo một quá trình diệt kỷ xuất khi ngài bỏ mạng. Ngài kể lại thời điểm đó của mình như sau. Khi ta sống bằng trái cây, một quả một ngày, cơ thể ta dần gầy mòn. Tay chân ta thành như những mấu gồ ghề trên cây dây leo khô héo. Xương sườn lộ rõ như rui nóc của mái nhà đổ nát. Nếu ta rơi xuống bụng thì tay ta lại chạm phải xương sống. Ngài tự vấn, nếu thuyết diệt kỷ này mà đúng thì giờ này ta hẳn là đã giác ngộ vì đã sát bờ vực của cái chết rồi. Yếu đến độ không lết nổi thân thể mình thêm chút nào. Sinh Hatha ngất xỉu. Bằng hữu nghĩ ngài đang hấp hối. Nhưng rồi, ngài đã hồi lại được. Khi đã tỉnh lại, ngài nói với các tỳ kheo rằng mình đã có quyết định. 6 năm thiền định và diệt kỷ nghiêm ngặt đã không đưa ngài đến gần sự giác ngộ mà ngài hằng tìm kiếm. thế nên, ngài sẽ không nhịn đói và hành hạ bản thân nữa. Các vị tỳ kheo buồn bã bỏ đi. Còn Sinh Hatha tiếp tục một mình trên đường tìm kiếm. Ngài đến một cây bồ đề hoang và trong lúc nghỉ ngơi dưới tán cây, Ngài đã thề nguyện với chính mình. Dù cho da, gân và sương ta có thay mục ruộng dần, và dòng máu thì khô cạn, ta sẽ ngồi thiền ở đây cho đến ngày đạt giác ngộ. Sau 7 ngày, Ngài nhận ra chính mong muốn xóa bỏ ham muốn trong mình, cũng là ham muốn. Ngài nhận ra chính ham muốn loại bỏ ham muốn là vật cản ngăn Ngài đạt được đến giác ngộ. khí nghĩa của điều chứng nghiệm này, Ngày càng ăn sâu vào tâm trí, Ngài ý thức được rằng lúc này, Ngài đã xả bỏ hết hàm muốn. Kế đến, Ngài chuyển sang một trạng thái khoái lạc, khi mà vô minh đã bị đoạn diệt, trí tuệ khởi lên, bóng tối đã bị đoạn diệt, ánh sáng khởi lên. ngay tức thì, Ngài chứng mộ rằng, không còn đầu thai, ta đã sống ở cảnh giới cao nhất, nhiệm vụ của ta đã xong, với ta giờ không còn gì hơn những thứ ta đã đạt được. Phòng quay của luân hồi chuyển kiếp đã kết thúc với Ngài. Sau đó, Ngài thành Đức Phật, đứng giác ngộ. Đêm Ngài thành đạo, được gọi là Đêm Thiên. Sau đó, Ngài đi tìm các vị tỳ kheo mà Ngài từng khiến họ thất vọng vì từ bỏ đường tu khổ hạnh của họ. Ngài gặp họ tại vườn Lộc Uyển ở Benares, một thành phố nằm bên sông Hằng phía bắc Ấn Độ. Các vị vẫn tiếp đón Ngài một cách nhã nhẵn dù từng bị Ngài khước tự. Khi các tỷ kheo cáo buộc việc ngài từ bỏ cách sống ép sát sẽ khiến ngài không còn khả năng đi tới giác ngộ nữa, ngài đã đáp lại bằng một bài thuyết giảng mà về sau ta gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân. Trong bài thuyết pháp này, ngài đặt lại câu hỏi từng khiến ngài dây dứt không nguôi từ khi rời bỏ gia đình đi tìm giác ngộ. Chúng ta vốn bị những ham muốn trôi buộc vào vòng quay luân hồi, vậy điều gì sẽ chấm dứt được vòng quay ấy? Câu trả lời của ngài về con đường giải thoát là con đường của sự trung dung giữa các cực đoan mà ngài gọi là trung đ Có hai cực đoan này các tỳ-kheo mà người xuất gia không nên hànhì một làấmm mình vào dục lạc thấp hẹn không ít lợi hay là sống để khẩu hành ép sát như vậy là khổ đau và cũng không ít lợi bằng cách tránh ra hai cực đoan này ta tìm ra trung đạo chính là con đường đưa đến giác ngộ còn các biện chi dẫn đến Trung đạo chính là Tứ Diệu đế hay 24 chân lý đời là bể khổ Nguyên nhân của khổ là các ham muốn Ham muốn có thể bị đoạn trừ Con đường đoạn trừ đó là thực hành Theo bát chánh đạo Đức Phật là một người thực tế Một người có hành động Một đặc điểm nổi bật của những người thực tế Là họ thích đưa ra danh sách Ví như những việc cần làm, những điều nên ghi nhớ Các món đồ cần mua khi đi chợ Danh sách bác chánh đạo của Phật Gồm những điều cần làm để đoạn diệt Các khao khác gây nên khổ đau là như sau Chánh kiến Chánh tư duy, chánh ngữ Chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh kiến và chánh tư duy là việc tìm ra trung đạo và đi theo con đường ấy. Tiếp đến là thực hành chánh ngữ, ức quyết định không vu khống người khác hay dùng lời lẽ thô tục. Quan trọng hơn là từ chối ăn cắp, sát sinh hay làm điều bất chính, cũng như tránh các nghề nghiệp gây hại cho sinh linh khác. Đạo Phật do vậy là một lối thực hành chứ không phải là một tín điều, là điều để làm hơn là để tin. Điểm mấu chốt để thực hành hiệu quả là thông qua thiền định kiểm soát tâm thức không ngừng ham muốn bằng việc ngồi yên và dõi theo hơi thở hay thiền định về một từ hay một bông hoa nào đó. Các thiền sinh sẽ trải qua các tầng tâm thức khác nhau cho đến khi đạt được trạng thái tĩnh lặng có thể giảm bớt ham muốn. Đức Phật hẳn sẽ đồng ý với cái nhìn của một thầy tu người Pháp sống ở thế kỷ thứ 17 có tên là Les Basque. Mọi thói hư tật xấu của con người đều xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất Họ không thể ngồi yên trong phòng Được những điều Đức Phật giải thích về trung đạo thuyết phục Các tỳ kheo trở thành đệ tử Phật và tăng đoàn Tức đoàn thể gồm các tỳ kheo và tỳ kheo ni hay tăng và ni ra đời Giáo lý của Phật không áp đặt tính điều Nhưng nó vẫn dựa nên cột trụ là hai giả thuyết của Ấn Độ Giáo Là nghiệp và luân hồi Luật nghiệp báo dân đến hàng triệu triệu kiếp tái sinh Phật dạy rằng cách nhanh nhất để dừng vòng quay tái sinh là trở thành một nhà sư và thực hành các phương pháp dẫn đến giác ngộ. Nếu hoàn cảnh của bạn chưa cho phép làm được như vậy thì cách tốt thứ hai sẽ là sống một đời đạo hạnh với hy vọng rằng trong kiếp sau bạn sẽ có được thuận duyên để xuất gia tu hành làm tăng hoặc ni. 45 năm sau bài thuyết Pháp ở Benares Đức Phật đã du hành khắp nơi để ra sức củng cố tăng đoạn của mình. Khi gần nhập diệt Ngài nói với các đệ tử của mình rằng, việc Ngài ra đi không quan trọng lắm, vì giáo thuyết của Ngài vẫn sẽ ở lại. Chính những lời dạy đó mới quan trọng. 45 năm sau bài thuyết Pháp ở Bainhares, Đức Phật đã du hành khắp nơi để ra sức củng cố tăng đoạn của mình. Khi gần nhập diệt, Ngài nói với các đệ tử của mình rằng, việc Ngài ra đi không quan trọng lắm, vì giáo thuyết của Ngài vẫn sẽ ở lại. Chính những lời dạy đó mới quan trọng. Vì Hoàng tử nay trở thành Đức Phật đã có hành trình cuối cùng của mình, là đến một ngôi làng ở vùng đông bắc Benares. Tại đó, cảm thấy yếu sức, ngài nằm giữa hai cây sala và viên tịch, hướng thọ 80 tuổi. Tôn giáo do Sihata Gautama sáng lập đã được truyền bá khắp châu Á và sau trở thành một tôn giáo phổ biến trên thế giới, dù ngày nay không mấy thịnh hành ngay tại nơi khai sinh ra nó. Không giống như với kỳ na giáo, tôn giáo khó lòng tìm thấy ở đâu khác ngoài Ấn Độ. Chủ đề sẽ được bàn tiếp sau đây. Không làm hại. Giống như Phật giáo, Kina giáo cũng là một câu trả lời dành cho câu hỏi mà Hindu giáo đã đặt ra cho nhân loại. Nếu qua thật, sự tồn tại hiện thời của ta chỉ là kiếp sống gần nhất trong vô vàng kiếp do nghiệp đã đưa đẩy ta vào vòng đầu thai. Thế thì làm cách nào ta giải phóng được chính mình và thoát đến một trạng thái gọi là Niết Bàn. Niết Bàn hay Nirvana là một từ tiếng Phạn, nghĩa là bị thổi tắt như một ngọn nến. Người ta đạt được nó khi linh hồn đã thoát ra khỏi luân hồi. Câu trả lời của đạo Phật là tìm trung đạo đi giữa các cực đoan. Kỳ na giáo đi theo hướng ngược lại. Nó chọn cách cực đoan nhất mà con người có thể hình dung được. Con lượng của sự chối bỏ đầy khắc nghiệt. Lý tưởng cao nhất của nó là các tính đột cam kết thực hành, saleh khana, và nhịn đói đến chết. Bản thân từ kỳ na xuất phát từ một động từ trong tiếng Phạn với ý nghĩa là chinh phục. Hám chỉ cuộc chiến mà các tín đồ kỳ na khởi lên chống lại bản chất của chính mình. Từ đó đạt tới giác ngộ, mang lại sự cứu rỗi cho linh hồn. Trong truyền thống của kỳ na giáo, 24 vị Jina, nghĩa là người chiến thắng, đã chinh phục được các ham muốn của mình để đạt đến trạng thái giác ngộ. Họ còn được biết đến như các Tetankara, nghĩa là những người vượt qua, vì họ có khả năng dẫn dắt các linh hồn băng qua dòng sông sinh tử luân hồi để đến được bờ cứu rỗi bên kia. Vị cuối cùng trong số các tờ Thankara ấy thường được cho là người sáng lập của kỳ nã giáo, có tên là Vedamana. Dù Ngài còn được gọi là Mahavira, tức là anh hùng vĩ đại. Lịch sử cho ta biết, Ngài sinh vào khoảng năm 599 trước công nguyên ở lưu vực sông Hằng phía đông Ấn Độ. Cũng là vùng hoàng tử Sinhata Gautama được sinh ra sau trở thành Phật. Ngoài vị trí địa lý và niên đại, Mahavira có nhiều điểm chung khác với Đức Phật. Ngài cũng là một hoàng tử. Ngài cũng đau đấu với vấn đề khổ đau và nguyên nhân gây khổ. Ngài cũng đã từ bỏ cuộc sống phú quý để đi tìm giác ngộ. Và cũng như Phật, Ngài tìm thấy ham muốn là gốc rễ của khổ đau. Có người đau khổ vì họ thèm khác những cái họ không sở hữu. Rồi ngay khi có được cái họ say mê, họ lại khao khát cái khác. Các ham muốn gây ra khổ đau như vậy, nên chỉ có sự đoạn diệt ham muốn mới có thể cứu được chúng ta. Cách Mahavira tiến hành dập tắt ham muốn đã cho thấy Ngài là một nhân vật quyết liệt đến thế nào. Ngài cho rằng để thoát khỏi bánh xe luân hồi chỉ có cách tránh ác làm thiện. Cũng giống như Phật, Ngài tích đưa ra các danh sách và đã cô động phương pháp của mình thành 5 điều răng hay ngũ giới. Không giết hay làm hại bất cứ sinh linh nào, không trộm cắp, không nỗi dối, không tà dâm, phóng túng, không tham đắm bất cứ thứ gì. Nhìn thoáng qua thì những giới luật trên không có gì mới. Nhiều hệ tôn giáo khác cũng liệt kê những điều tương tự. Điểm đặc trưng của kỳ nai giáo là mức độ sâu xa Mà Mahavira yêu cầu đối với việc thực hành giới không giết hay làm hại các sinh linh khác Ahimsa tức bất hại là điểm chính trong giáo thuyết của Ngài Ngài xem nó là một giới luật tuyệt đối và phổ quát Chỉ bằng cách thực hành bất hại một cách triệt để Những người tìm kiếm sự cứu chuột mới có thể thay đổi dòng nghiệp đã kẹp chặt họ vào vòng luân hồi Các vị Tăng Ni theo kỳ nã giáo sẽ không làm hại hay giết bất cứ thứ gì Họ không giết thú vật để lấy thức ăn, cũng không săn bắn hay câu cá. Ngay cả việc đập con mũi đang đốt vào má hay con ong đang chít vào cổ, họ cũng không làm. Nếu thấy nhện hay bất kỳ con côn trùng không mong muốn nào trong nhà thì họ cũng sẽ không đập chết chúng. Nếu không muốn các con vật đó ở trong nhà, họ sẽ cẩn thận bắt nó, đảm bảo không làm nó bị thương, rồi thành kính thả nó ra ngoài trời. Và khi bước đi trên mặt đất vốn có vô số loài vật bé li ti sinh sống, họ sẽ phải bước thật cẩn thận để tránh làm hại chúng. Để chắc chắn bước chân nặng nề của mình không dẫm nát các sinh vật trên đất Tính đầu kỳ đại giáo mang bên mình một cây chổi Làm bằng lông vũ mềm và nhẹ nhàng quét lối đi trước mặt trước khi họ đi qua Một số người thậm chí còn đeo khẩu trang che miệng Để tránh vô tình làm hại các loài côn trùng khi hít thở Sự thành kính và tôn trọng với mọi dạng sống đó Thậm chí còn được họ áp dụng cho các loại cây có cũ Họ sẽ không nhổ chúng ra khỏi đất để ăn Chúng đều là các sinh vật có sinh mạng quý giá như con người Vậy, nếu không ăn thịt, cá hay rau củ, tín đồ kỳ na giáo ăn gì để sống? Quả thật, có những người chọn không ăn gì. Salekana hay tự sát bằng cách nhìn đói, chính là một lý tưởng cao nhất của kỳ na giáo. Nó đánh dấu sự diệt trừ ham muốn trong linh hồn cũng như sự giải thoát cuối cùng khỏi nghiệp báo luân hồi. Thế nhưng, nếu để ý một chút, bạn sẽ thấy không phải ai cũng thực hành tự sát kiểu vậy. Ngay trong số các tín đồ kỳ na, Mọi tôn giáo đều có các mức độ nghiêm ngặt khác nhau, từ cuồng tính, nhiệt thành, đến chỉ ngó qua hờ hững. Kỳ na giáo cũng vậy, dù đó là một trong những tôn giáo gây gắt bậc nhất trong lịch sử. Bản thân các hành giả của họ cũng có mức độ sôi nổi khác nhau. Hầu hết không nhịn đói đến chết, nhưng những gì họ làm cũng rất cực đoan. Ví dụ, họ sẽ sống bằng trái cây và chỉ ăn trái nào rụng xuống đất. Tính đầu kỳ na giáo là những người ăn kiêng bằng trái cây theo đúng nghĩa của nó. Tự hạn chế bản thân chỉ dùng những của trời cho chính là cách họ duy trì cuộc sống của mình mà không làm hại bất kỳ sinh linh nào. Ngoài niềm tin vào sự thiên liêng của mọi sinh linh, kỳ na giáo mang rất ít giáo thuyết. Nó không đưa ra một vị thần linh hay đấng sáng tạo tối cao nào. Nó bác bỏ mọi sự độc ác của hệ thống phân chia đẳng cấp. Tuy nhiên, con đường đến sự cứu rỗi thì vẫn phụ thuộc vào một hình đồ vũ trụ chính xác. Các tín đồ kỳ na giáo tin rằng vũ trụ bao gồm hai khối cầu khổng lồ, Với một nút thắt tí hòn ở giữa Tương tượng giống như ta xoắn một nút chính giữa một quả bóng bay Biến nó thành hai phần nối với nhau ở nút thắt Theo kỳ na giáo, nút thắt đó chính là thế giới này Nơi các linh hồn đang sống phần đời của mình trong vòng luân hồi Tựa như việc ăn nhiều quả khiến cơ thể nặng nề không lây bước nổi Người theo kỳ na giáo tin rằng các hành vi xấu cũng làm linh hồn nặng hơn Khiến việc ra khỏi vòng tái sinh trở nên khó khăn hơn Linh hồn nào sống đời bất thiện sẽ đầu thai vào một dạng sống thấp kém hơn, có thể là con rắn hay con ít, thậm chí thành củ cà rốt hay hành tây. Linh hồn nào trải qua một đời quá đổi hung ác sẽ chịu hình phạt nặng nề đến mức bị kéo xuống 7 tầng địa ngục nằm ở đáy của vũ trụ. Trong đó, càng xuống thấp thì địa ngục càng có nhục hình kinh khủng hơn. Cũng theo quy luật đó, các linh hồn càng nỗ lực để thanh tẩy tội lỗi thì càng trở nên nhẹ hơn. Những tính đồ thực sự sùng đạo thực hành theo cái gọi là chủ nghĩa khổ hành cực độ. Một từ có nguồn gốc từ những vận động viên Hy Lạp cổ, nghĩa là tập luyện khắc khe đến mức vượt trội hơn hẳn mọi đối thủ khác trong bộ môn đó. Các Gina, những vận động viên hàng đầu của kỳ nai giáo cũng vậy. Họ khổ luyện đến mức linh hồn họ nhẹ bẩn vút bay lên cao và cao nữa qua các tầng trời nằm ở khối cầu bên trên. Khi lên đến tầng trời 26, họ đã chạm tới cõi Niết Bàn, Và mọi sự tranh đấu của họ cũng kết thúc Khi này họ mãi mãi trù ở trạng thái của đạo Hạnh bất thối chuyển Sự cứu chuột đã viên thành Một khía cạnh thú vị nữa của kỳ na giáo Là cách nó mở rộng sự khổ luyện để bay lên thiên đường sang cá phạm vi tư tưởng Cùng với các hành vi sai trái Các tư tưởng sai trái cũng có thể đè nặng linh hồn xuống Lịch sử chắc chắn đã cho thấy sự bất đồng chính kiến Bao gồm bất đồng chính kiến trong tôn giáo là một trong những nguyên nhân chính gây ra bạo lực giữa người và người. Đối với các tín đồ kỳ na giáo, thuyết ahimsa hay bất hại được áp dụng không chỉ với những vấn đề về thể xác mà với cả những quan niệm của con người. Ngay cả trong địa hạt tâm trí, người theo kỳ na giáo cũng không gây hại và không làm gì bạo lực. Họ tôn trọng các góc nhìn và các trải nghiệm thực tại khác nhau mà mỗi cá nhân có, đồng thời nhận ra chưa có ai từng nhìn được toàn thể thực tại cả. Họ gọi học thuyết về sự tôn trọng đó là Ane Cantavada. Để minh họa cho nó, họ kể câu chuyện về 6 người mù được mời đến tả một con voi bằng cách sợ các bộ phận khác nhau của con vật. Người sợ được cái chân nói con voi giống như cái cột. Người sợ được cái đuôi thì nói voi giống như sợi dây. Kẻ nắm được voi lại nói con voi ác là như cái cành cây. Người sờ tay voi nói nó giống như cái quạt nang. Bên lần tay theo bụng voi, bảo voi giống như bức tượng. Cuối cùng, người nắm cái ngà Thì nói con voi y như cái ống đặc Sư phụ của họ cho biết Tất cả những mô tả của họ về con voi đều đúng Nhưng mọi người chỉ mới nắm bắt được một phần Chứ chưa phải là cái toàn thể Bài học của câu chuyện này Là mọi người đều có hạn chế Khi nhìn nhận thực tại Họ có thể không hoàn toàn mù tịch Nhưng cũng chỉ thấy thực tại từ một góc độ đơn lẻ mà thôi Mọi việc hoàn toàn ổn Nếu như họ không tuyên bố góc nhìn của mình Là bức tranh toàn cảnh Rồi ép buộc người khác nhìn theo cách đó Đối với người kỳ na giáo, sự hạn chế trong hiểu biết của chúng ta là hệ quả của cái phi thực tại, tức là cái hiện hữu sa ngã mà ta đang mắc kẹt bên trong. Chỉ có người giác ngộ mới đạt toàn tri toàn giác. Dù các khía cạnh khác của kỳ na giáo có ra sao đi nữa, thì sự đề cao tính khiêm cung trong tư tưởng của họ vẫn là điều hiếm có trong tôn giáo. Các tôn giáo nói chung thích nghĩ rằng mình đã có lời đáp cuối cùng cho mọi sự. Các tôn giáo ấy bác bỏ lối suy nghĩ cho rằng Họ đều là những kẻ ăn sinh mù lòa đang tranh cãi về hình dạng của một con voi Tổ sư Mahavira đã du hành khắp đất Ấn để truyền bá thông điệp của mình và thu nhận các môn đồ Cho đến lúc Ngài qua đời do tuyệt thực vào năm 527 trước công nguyên Ở tuổi 70, Ngài đã có lượng tín độ gồm 14.000 vị tăng và 36.000 vị ni Các vị tăng ni đó là những vận động viên thực thụ của kỳ nã giáo Họ tu luyện chăm chỉ để đủ thanh thoát và đạt đến niết bàn trong kiếp này Họ đã tập hợp các bài thuyết giáo của Mahavira về bất hại và tôn kính mọi sinh linh thành bộ giáo pháp của kỳ nã giáo gọi là Agamas hay các bộ kinh Aham. Hầu hết các tôn giáo sau khi đã thành hình ổn định đều phân hóa thành nhánh khác nhau. Mỗi nhánh đó đều tự xưng là đại diện chân truyền của vị tiên tri hay vị thầy đầu tiên. Kỳ nã giáo cũng không phải là ngoại lệ. Nó phân thành hai nhánh khác biệt không nhiều và thật ra khá hữu hảo. Một nhánh tự xưng là đi Gambara, nghĩa là không mặc gì. Họ nhấn mạnh các vị tăng ni không nên mặc quần áo. Còn nhánh kia là Svestambarat, nghĩa là mặc đồ trắng, cho phép các tăng ni được mặc y phục màu trắng. Bên cạnh các tăng ni xuất gia, khi giáo còn có hàng triệu người tu tại gia ở Ấn Độ. Dù các vị tu hành kia khổ luyện như những vận động viên chuyên nghiệp, những cư sĩ này lại sống giản dị tùy theo điều kiện xã hội của họ. Họ không kỳ vọng sẽ đạt tới tầng trời thứ 26. Chỉ bằng nỗ lực trong một kiếp này Mà hy vọng lối sống hiền hòa, bất hại của kiếp này Sẽ đảm bảo cho họ được là một vị tăng hay ni trong kiếp kế tiếp Sau kiếp đó thì họ mới đạt đến Niết Bàn Với bản chất như vậy Kina giáo rất khó trở thành một tôn giáo của số đông Nhưng nó vẫn là tôn giáo có sức ảnh hưởng Nó đem đến cho chúng ta một nét riêng thú vị Các phép tu cực hạn có thể chỉ hấp dẫn một nhóm thiểu số nào đó Nhưng vẫn tác động đến quan điểm của đại chúng Và làm dịu thái độ của họ Quan điểm của kỳ nai giáo về sự thiêng liêng của mọi sinh linh đã đóng góp vào phong trào ăn chay với nhiều dạng thức khác nhau. Giáo lý về bất hại hay phi bạo lực ảnh hưởng đáng kể đến giới chính khách. Nó đã truyền cảm hứng cho Mahatma Gandhi vì luật sư đã lãnh đạo phong trào giành lại độc lập cho Ấn Độ từ Tây thực dân Anh vào nửa đầu thế kỷ 20. Nó đã ảnh hưởng đến linh mục Martin Luther King, người dẫn đầu phong trào dân quyền cho người Mỹ gốc Phi ở Mỹ vào nửa sau thế kỷ 20. Và kỳ na giáo tiếp tục nhắc nhở chúng ta một sự thật. ham muốn là nguồn gốc khổ đau của con người. Và chỉ bằng cách học kiểm soát nó, ta mới có được hạnh phúc và viên mãn lâu dài. Chắc rất ít người trong chúng ta muốn sống trần trồn hay tuyệt thực đến chết. Nhưng chi ít, khi nhớ đến những người thực hành các phương pháp đó, chúng ta cũng tự nhủ lòng nên bắt đầu sống giản dị hơn một chút. Khi mở đầu cuốn sách này, tôi đã chỉ ra tại sao việc lần theo sự phát triển của các tôn giáo theo trình tự thời gian chặt chẽ là điều không thể. Vì trong câu chuyện này, yếu tố nơi chốn quan trọng không kém thời gian Và có nhiều chuyện xảy ra tại cùng một thời điểm nhưng ở các địa điểm khác nhau Ta cần đi qua lại tới lùi quát méo trên dòng lịch sử Vậy nên ở trường kế tiếp, ta sẽ đi lùi lại một chút đến thời điểm vài trăm năm sau Khi người Arian tiến vào Ấn Độ và nhích sang phía Tây Để xem một trong các nhân vật quan trọng nhất của lịch sử tôn giáo Một nhân vật huyền bí có tên Ephraim